cùng cháu chủ kết tóc nhất sanh tác giả Nam Phong bất tận diễn đọc Tử Lưu truyền được phát trên trang web hai chương 23 phu nhân Đau đớn càng rõ ràng, Trong lúc sắp nảy, Ó ta đụng phải cái gì đó, Ôm đầu mở mắt ra, Vừa lúc thấy màn xe bị thổi mở, Gió mang hơi lạnh ướt ác thổi vào. Lúc này, sắc trời dần dần sáng, Mưa rào vừa mới ngừng, Thời gian này còn quá sớm, Toàn bộ thành quách đều ngủ say Trong tầng xương mỏng manh, Con đường liễu rũ không người thật yên tĩnh, Bánh xe lộc cọc chuyển, Cảnh liễu hai bên đường quất qua trần xe Ngẫu nhiên có giọt mưa nhỏ xuống Phát ra tiếng tí tách rất nhỏ Ta lùi đầu từ ngoài cửa sổ xe trở về Có chút mờ mịt Sao mình lại ở trên xe Lại quay đầu nhìn nhìn Càng thêm mờ mịt Đông phương đâu Cúi người vén màn xe lên Người đánh xe mặc hắc y Một tay nắm dây cương, một tay nắm đao, ta đương nhiên nhận ra là ai, nhìn thấy hắn, ta lại an tâm một chút, ta hỏi Một thống lĩnh, à, giáo chủ đâu? Người tỉnh Hắn không trả lời ta Hành trang trong xe có lương khô và nước, người lấy ăn đi Ta không động Vẫn hỏi Giáo chủ đâu? Hát Mộc nhai. Tại sao ta lại ở chỗ này? Giáo chủ ra lệnh cho ta mang người rời đi khỏi Định Châu trước. ngài sẽ tới sao? Vì cái gì? Mộc thống lĩnh quay đầu lại, liếc ta một cái. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt ta quái gì mà cương cứng một chút. Sau đó mới chạy thích nói. Ngươi bị nhốt trong địa lao 7 ngày, tị nữ họ tự trong viện Thánh Cô, chỉ ra và xác nhận người làm. Còn có thị vệ chủ hạng lưu thủ trong viện của mạc trưởng lão, cũng nói đã từng gặp ngươi tới sân của mạc trưởng lão. Nhưng vì cách quá xa, hắn đuổi tới thì người đã không thấy, hắn tưởng mình nhất thời qua mắt nên không nói ra. Bởi vậy, việc mưu hại Thánh Cô mọi người đều biết, Thánh Cô tỉnh lại cảm xúc kích động. Nhiều lần nhục mạ giáo chủ, Còn muốn giáo chủ giao người ra, Nàng muốn tự tay giết người, Giáo chủ không chịu, thần nữa… Hơn. Hắn do dự một chút, Dùng ánh mắt xem xét ta, Biểu cảm rất quái lạ, Chưa nói tiếp. Còn cái gì? Ta truy phấn, Thuận tiện cởi bỏ hành trang, cúi đầu nhìn nhìn, Bên trong có một ít bánh bột ngô cùng bánh mang thầu, Còn có một túi da trâu đựng nước Hơn nữa tổ vần cô nương trong nội viện hầu hạ giáo chủ nói Ngươi thường thường ngủ và dậy cùng giáo chủ Gần đây giáo chủ sủng ái Ngươi thậm chí còn hưởng cả bảy vị phu nhân Chính bởi vậy mới không chịu giết Ngươi Vì thế các vị đường chủ cùng 10 đại trưởng lão trong giáo cũng làm ẩm ý lên một đám ngăn ở Điện Thành Đức không chịu về Nói giáo chủ không nên, không nên vì một năm sủng tì tiện mà phạm phải sơ xuất. Ta trầm mặt một chút. Vậy giáo chủ nói gì? Ánh mắt mộc thống lĩnh nhìn ta càng quái, nhìn chầm chầm ta. Sau đó hắn giống như có chút chịu không nổi mà xoay đầu. Ta không rõ vì cái gì hắn nhìn ta như vậy. Liền một bên vặn túi nước một bên hỏi lại. Vậy giáo chủ nói cái gì? Giáo chủ nói, người không phải nằm sủng. Động tác uống nước của ta ngừng lại, sủ mắt cười trong lòng ấm áp. Giáo chủ nói, người không phải nằm sủng, mà là giáo chủ phu nhân. Phu Ta phun đầy nước lên mặt một thống lĩnh, một thống lĩnh không đổi sắc. căm giận mà quay đầu, không thèm để ý đến ta. Ta giống như có thể nhìn thấy lúc giáo chủ nói ra những lời này, toàn bộ điện thành đức liền yên tĩnh, còn có bộ dáng của những trưởng lão tóc hoa râm, phụ kỷ bị ngủ lôi oanh đỉnh. Ôm túi nước, bình tĩnh tâm tình một chút, ta lại cọ đi qua hỏi, Vậy lúc nào giáo chủ đuổi theo chúng ta? Lâu thì 5 ngày, chấm thì 3 ngày Ta cực cực đầu, lại muốn cái gì hỏi? Các trưởng lão có thể để qua một bên trước đã Nhưng thánh cô không giết ta tất sẽ không chịu bỏ qua Vậy giáo chủ định làm như thế nào? Nhầm danh doanh là cho do y một tay nuôi lớn Chuyện cho tới bây giờ Nói vậy trong lòng y cũng sẽ có chút khổ sở đi Giáo chủ nói ta đến bãi thà mà Tùy tiện tìm một thi thể Quá tràng sau đó nói cho thánh cô dược liền đình chết Ta tặc lưỡi Thánh cô khẳng định không tin Giáo chủ nói Tùy tiện nàng tin hay không Dù sao Dương Liên Định đã chết. Ta giật mình, chỉ vào mũi của mình. Dương Liên Định chết. Thế ta bây giờ là ai? Mộc cấm lĩnh dùng khóe mắt lít ta một cái. Sau đó vẻ mặt thống khổ mà rời ánh mắt. Tối nghĩa nói. Tối nghĩa nói gia chủ nói Nói Về sao Người theo họ phu quân Còi Đông phương dương thị Ta ba chấm Ta há miệng Dạy xa một lúc Cũng nói không nên lời Cuối cùng Ta suy yếu vô lực mà bò vào trong xe, cảm thấy mình nhất định vừa rồi bị đụng hỏng đầu. Mình phải trở về ngủ một lần nữa xem có trở lại bình thường không. Đi đến một nửa đường, ta phát hiện quần áo mình mặc có chút là lạ. Hoa văn tinh xảo phiền phức, phải mặt sang quý hoa lệ, không phải quần áo của ta. Nhưng tuy rằng không phải quần áo của ta, Ta lại mặc thực vừa người, giống như vì ta mà làm ra. Ta nhìn mũi theo trên cổ tay cùng cổ áo, có thể xác định ngay đây là đông phương tự mình làm. Nâng tay áo lên, đưa đến dưới mũi ngửi ngửi, giống như còn có thể ngửi thấy tuân tùng đông phương quen dùng. Lúc này, xe ngựa đi đến một thôn trang khói bếp lượng lờ, hai bên là bờ ruộng xanh mượt. Đen đường bồ công anh, bị gió cuốn bay tứ phía. Mấy con chim đạp nước vầy vầy cánh. Chim chíp bay lên mà kêu. Bánh xe không nhanh không chậm mà chuyển động. Ta sờ sờ châm tuyến, theo trên quần áo. Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng lại không khỏi buồn cười. Đông phương bất bại, chưa bao giờ để ý đến ánh mắt thế tục. Y cứ tự nhiên như vậy bằng phẳng mà thừa nhận tình cảm của Y cùng với một nam nhân không chút nào chê lấp. Không e dè, điều này làm cho ta cảm động lại nghiêm nghị kính trọng, tâm chậm rãi an tĩnh lại. Lúc này, Suốt cuộc ta cũng rảnh rội đi phân biệt rõ xe ngựa chạy hướng nào. Mộc thống lĩnh vẫn luôn cho xe ngựa chạy hướng nam. Trong lòng ta khẽ sung lên hỏi. Chúng ta phải đi tung sớn. Không, đi hành sơn. Mộc thống lĩnh trả lời. lưu chính phòng giao hảo tốt với khúc trưởng lão. Mời các lộ anh hùng tê tụ tại hành sơn. Muốn rửa tay chậu vàng. Dấn thần vào con đường làm quan Từ nay về sau không hỏi thế sự giang hộ Chướng mô ngũ nhạc đều sẽ đi Tả lãnh thiện phái Tùng Sơn cũng không ngoại lệ Bởi vậy không tất phải đi Tùng Sơn Ta cực cực đầu Mạc trưởng lão và lỗ trưởng lão chết mặt danh kỳ diệu Ở Tung Sơn còn chưa điều tra rõ ràng Thân phận thích cách lẻn vào hát mộc nhai Vẫn là một dấu chấm hỏi. Trọng yếu hơn là, Đông Phương Bắc ta đây là Giang Tết giả, Giang tế thật còn chưa bị bắt được. Đó luôn là một đại tai hòa ngầm. Ta không hy vọng, ngay sau, lúc giải quyết nhậm ngã hành cùng hướng vấn thiên, Sẽ chết ở trong tay người bên ngoài. Ta và Mộc Thống lĩnh, đi ba ngày đường mới đuổi tới Định Châu. Một thống lĩnh vào thành Hai tay mở ra một tấm bản đồ cân nhắc Chỉ vào một đường tắt trên bản đồ Nơi này có một tòa nhà Là sản nghiệp của thần giáo chúng ta Giáo chủ phần phó chúng ta lại đây nghỉ may ngại Chờ ngày cùng ngươi và ta hội hợp Rồi mới khởi hành Ừm, như vậy là tốt nhất Ta không ngừng gật đầu Không có đông phương ở bên người, Ta cứ cảm thấy trong lòng cứ bất ổn, Buổi tối ngủ cũng không ngon, Lại bắt đầu mơ thấy chuyện kiếp trước. Tìm được đường, Mộc thống lĩnh dơ roi xua xe ngựa, Cương mặt lạnh khiến ta cười nhìn thấy, Liền run chảy lúc này, Rốt cuộc linh hoạt lên một chút, Hắn sung sướng mà nói, Trước khi xuất phát, Giáo chú tự mình gửi tin cho Thanh một đường chủ ở Định Châu Để hẳn giúp chúng ta chuẩn bị tốt mọi thứ Suốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút rồi <cười> Cả ngại ngủ trên xe, xương cốt ông đây đều muốn chặt đứt Ta cũng lộ ra một chút ý cười Nhưng chút ý cười ấy lúc đi vào tòa nhà liền cứng lại Mộc thống lĩnh mới dừng xe ngựa ở cửa Cửa hông liền đi ra một nam nhân trung niên buồn bã Hai người đều không nói gì Đánh giá lẫn nhau trong chốc lát Mộc thống lĩnh hơi hơi kéo phạt áo Để lộ ra một góc hắc mộc lệnh Thấy hát mộc lệnh như thấy giáo chủ Nam nhân trung niên lập tức quy rạp xuống đất thành một đường đường chủ cổ bố thầm kiến giáo chủ Mộc thống lĩnh Nhảy xuống xe nâng người dậy Cổ bố cười nói Một thống lĩnh lâu rồi không gặp Cổ đường chủ cũng khỏe Hai người hàng huyền vài câu Ta thu dọn xong đồ trong xe Đang chuẩn bị phén màn xuống Ai biết tay ta vừa chạm vào màn Mới phén lên một chút thì cổ bố kia liền Phù phù một tiếng quy xuống Thanh âm vang dội nói thành một đường đường chủ cổ bố Cùng nghìn thánh gia do chủ phu nhân Chân ta vốn chưa khỏi Chân ta vốn chưa khỏi hẳn Nên đứng không vững Bị những lời này của cả làm chấn động Chân trượt, thiếu chút nữa té xuống Cổ bố bị động tĩnh ta lăn xuống xe dòa nhảy dừng Mạnh liệt nhấc đầu, nhìn thấy lại là một nam nhân thân hình cao lớn, hai con người sắp trừng trớt xuống đất. Sau đó, cả cứng ngắt mà quay đầu nhìn về phía Mộc Thống lĩnh, nói lắp ba lắp bắp. Giao chủ, giao chủ không phải nói phụ nhận, phụ nhận muốn tới sao? Mộc Thống lĩnh yên lặng xoay đầu, ngắm phong cảnh xung quanh. Các mặt cổ biến, Đi khóa liên tục, Nhìn ta cười gượng, Lại nhìn nhìn mộc thống lĩnh trốn tránh, Cuối cùng hai mắt đâm đanh, Phước bộ phù phím mà dẫn chúng ta đi vào, Giáo chủ phụ nhẫn của diện là nam, Là nam, nam. Ta nghe cả thì thào một đường, Giống như linh hồn xuất khiếu, Sau đó, Cổ bố không sắp tới trước mặt ta nữa, mỗi ngày lôi kéo một thống lĩnh luyện võ, vừa thấy ta liền như thấy quỷ, trực tiếp phận khinh công, nháy mắt chạy không còn thấy mống dáng tâm hơi. Điều này làm cho ta rất thất vọng. Chân mỗi ngày đều bôi thuốc, gần đây đã tiêu sưng, trừ khi đứng lâu còn có chút đau thì đã không có gì đáng ngại. Nhưng ta vẫn không thể đi quá xa, Bởi vậy buồn đến hốt hoảng, Mỗi ngày dọn cái bàn, Kế ngồi ở cửa tòa nhà, trong mòn con mắt, Và nhìn về phía đầu hẻm, Sao Đông Phương còn chưa tới? Ngõ nhỏ yên lặng, Không có người đi đường, Bình thường chỉ có mình ta, Nhưng sáng nay, Lúc ta dọn bàn kế, Ngoài cánh cửa ngồi xổm một người Một đứa bé Mặt mày của đứa bé đều là bụi bẩn và máu khô Quần áo rách rưới trên người đã không nhìn rõ màu gốc Trên đuôi nó đầy máu Khô cạn dính ở bên trên Khuôn mặt gầy cò Một đôi mắt to đến dạ người Nó có lẽ đang lạnh Ngay cả thân mình cũng không đứng thẳng nổi, Chỉ có thể quỳ trên mặt đất, Hai tay trảo cái gì đó, Dính mùn đất, liều mạng nhét vào miệng. Ta ló đầu ra nhìn, Lúc ta biết nó ăn cái gì thì trong lòng run lên. Cổ bố nuôi một con chó trong cửa, Bình thường xích ở cạnh cửa, Có cơm thừa đồ ăn dư, Đều đổ trên mặt đất cho chó ăn, Mấy ngày nay trời mưa, cổ bố liền dắt chó đi vào trong lèo với ngựa và gia súc. Đứa bé đang ăn cơm thừa của chó. Ta nhìn nó trong chốc lát, xoay người đi phòng bếp, bưng tới vài cái bánh màng thầu đặt ở trước mặt nó. Đứa bé ngẫn đầu, dùng cặp mắt to đến có chút đáng sợ, nhìn cánh tay ta đưa qua cùng bánh màng thầu trong tay. Bánh màng thầu thơm mềm mà ấm áp. Lúc nó phương tay nhận lấy bánh màng thầu thì khóc lên. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi giống mưa xuân, làm bánh màng thầu ướt sủng. Nước mắt vừa mặn vừa đắng, nó từng ngụm từng ngụm, nuốt phần cơm bố thí này xuống yết hầu. Ta yên lặng mà nhìn nó, xoay người lại. Bên trong cánh cửa, Mộc thống lĩnh nhìn thấy toàn bộ, trong mắt có chút kinh ngạc, nói Người thật có tâm Ta cười châm chọc Ta chưa bao giờ là một người tốt Ta cũng rất ít đối xử tốt với người khác Một khắc cho nó bánh mang thầu Ta liền hối hận Ta hối hận nhớ tới chính mình Nghĩ đến thật lâu trước kia chính mình vì nạn đói chiến loạn mà dạt khắp nơi. Một đường ăn xin dạy dỗ sống sót. Qua buổi trưa ta lại dọn cái kế, đây cửa liền thấy đứa bé kia vẫn còn ở. Nó ăn mà ôm đầu cối, ngồi ở chi đất bị mưa làm ướt nhẹp. Hơi ngửa đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn không trung, cùng nhánh cây rung động trong mưa gió. Lấy ta đưa bàn ghế đến ngồi ở cửa, Nó nghiêng đầu liếc ta một cái, Lại tiếp tục nhìn không trung. Ta cũng không để ý đến nó, Chờ trời chiều rồi, Ta thu bàn ghế trở về, Nó lấy ra cái bánh màn thầu chưa ăn hết, cúi đầu cắn từng ngụm nhỏ, Bánh màn thầu đã lạnh cứng, Nó liền há miệng, Uống một ít nước mưa, Mái yên nhỏ xuống, Ta trầm mặt đóng cửa lại lúc nửa đêm quá mót kéo quần áo đi nhà xí khi trở về tâm thần vừa động liền đi đến cửa đứa bé đó quả nhiên còn tài nó si ngốc mà ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm về sao, Sau khi bị mưa tẩy sạch Anh ta ngồi bên cạnh nó nói câu đầu tiên với nó đang nhìn cái gì ở về nha ta nhiễu nhíu lông mày thấy được sao khi nóắc đầu dùng giọng nói có chút non nớ rất chậm rất chậm mà nói Nhìn không thấy Ta không biết nhà ở nơi nào Ta đi thật lâu Nơi này không có nhà của ta Ta cũng không biết nên đi nơi nào Ta cảm thấy Đứa bé này có chút ý tứ Tuổi còn nhỏ mà nói chuyện lại lên mặt cụ non Mấy tuổi? 10 Ta hoài nghi Mà nhìn nhìn nó Nó gầy như chỉ có sáu bảy tuổi Người tình dị Nó quay đầu Ánh mắt trong suốt nhìn ta Giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ Mạnh tinh hôn Ta cực cực đầu Muốn hỏi tiếp Thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên Truyền đến tiếng gió phân phật Ta lập tức ngẩn đầu Giống như nhìn thấy gì đó xẹt qua là y trở lại Tâm đột nhiên nhảy dựng bình bịch, ta bật người đứng lên, chạy nhanh đến phòng ngủ. Phòng ngủ ở lầu 2, lúc ta thở hồng hộc mà đứng ở cửa, thì bỗng nhiên người thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong phòng. Đẩy mạnh cửa ra, đốt đèn sáng lên, bên trong không có người, mà trên đất có một kiện quần áo, một kiện hồng y ướt sủng máu. Hãy 23